chương bốn trăm mười lăm thể chất thời khinh khinh trên tay lục tục đánh vài cái thủ bí quyết trăm tiểu hợp thân hình nháy mắt tiêu tán ở trước mặt rơi vào thời khinh khinh trên bụng tạm dừng một lát nhập vào trong đó ở trăm tiểu hợp biến mất nháy mắt thời khinh khinh cảm nhận được bụng truyền đến ấm áp lan tràn đến tứ chi bách hải mặc kệ ngươi là ai đừng đòi ngớp nghẽ hải tử của ta thời khinh khinh cắn răng âm chắc chắc nói xong trăm tiểu hợp vừa mới nói cho nàng rất trọng yếu tin tức theo lý thuyết dị năng giả cho dù mang thai cũng không nên như vậy yếu ớt dị năng không đủ dùng hơn nữa nàng vẫn là cổ võ giả trong thân thể có biển nguyên lực lại càng không hội khuyết thiếu cái gì năng lượng đến ôn dưỡng đứa nhỏ trước kia thời khinh khinh cảm thấy mang thai yếu ớt điểm là bình thường khả trăm tiểu hợp tại đây chàng tiến hóa chung cũng phải ưu việt hơn nữa thăng cấp do đó nhìn đến trước kia nhìn không tới gì đó trăm tiểu hợp nói nàng quanh thân lan tràn rất kỳ quái hơi thở Chia sương mênh mông màu đối e đem n nàng nguyên lực cùng dị năng năng lượng,、cứ、như vậy, sẽ không đủ nàng bản thân vận dụng còn có đứa nhỏ sở nhu năng lượng. Nếu như gặp nguy hiểm, vậy lại đem chính mình ở sở hấp thu hiểm, hiểm gặp đạt vậy, vậy lực lại cứ có được dị đứa sẽ đủ điểm. đ phương hiện tại không có đậu thủ là vì đứa nhỏ còn chưa có sinh ra hơn nữa nàng có trăm tiểu hợp này quan hệ chiến sùng ở đối phương không thể đoạt thai nhi thân thể chỉ có thể tùy ý này trưởng thành chờ sinh hạ đến kia một khắc thời khinh khinh không biết mơ ước nàng đứa nhỏ gì đó là cái gì nàng theo trăm tiểu hợp nơi đó biết được đứa nhỏ thể chất đặc thù cho nên mới hội hấp dẫn đến dị vật này có lẽ không phải cái thứ nhất lại cũng không phải cuối cùng một cái thời khinh khinh nhắm mắt lại nghiêm cẩn cảm thụ thai nhi tồn tại trước kia nàng là nhìn không tới kia tầng sương mù luôn luôn tại bảo hộ đứa nhỏ hiện tại thời khinh khinh là may mắn nếu không có co kia tầng sương mù tồn tại cho bên người nàng kia dị vật khẳng định đã sớm đối nàng đứa nhỏ xuống tay trăm tiểu hợp cùng đứa nhỏ ký kết khế ước thành công nàng cũng có thể theo trăm tiểu hợp hơi thở cảm nhận được đứa nhỏ chỗ nhẹ nhàng quý mặc nôn từ bên ngoài trở về nhìn đến thời khinh khinh ngồi xếp bằng ngồi ở chỗ kia nỉ non một tiếng không đi q u á y dày tìm một chỗ ngồi xuống chuẩn bị hộ pháp thời khinh khinh mở to mắt tầm mắt dừng ở quý mặc nôn trên người a mặc ngươi tới ta có lời cùng ngươi nói hai người ngồi ở trên giường thời khinh khinh đem trăm tiểu hợp theo như lời sự tình nói ra sau đó lại xuất ra một quả quang trâu đây là trăm tiểu hợp lúc trước giao cho ta n g ư ơ i đưa cho phụ thân sẽ hữu dụng quý mặc nôn đem quang trâu đặt ở một bên chóc thời khinh khinh b ả vai quang trâu sự t ì n h phóng một bên ta trước cho ngươi kiểm tra kiểm tra không khỏi phân trần bắt đầu dụng thần thức nhìn quét thời khinh khinh thân thể mỗi một góc thời khinh khinh căng thẳng thân thể hắn thần thức qua thân thể thời điểm nhường nàng có một loại không mặc quần áo ở trước mặt hắn dường như loại cảm giác này làm cho người ta thực xấu hổ và giận dữ bởi vì bọn họ thẳng thắn thành khẩn gặp nhau tình huống tuy rằng cũng không thiếu nhưng là dụng thần thức như vậy sẽ làm nhân cảm giác liên linh hồn đều bị thấy được ga m ặ c ngươi ngươi tắc phong tử ta thời khinh khinh cổ cái miệng nhỏ nhắn n h ì gắt gao chừng mắt trước mặt nam nhân trực tiếp đưa hắn đ ẩ y ra nói cái gì cũng không nhường hắn gặp mặt chính mình đem ngươi thần thức thu hồi đi quý mặc nôn ta là ai ta ở đâu ta làm sai cái gì sao lão bà thế nào tức giận quý mặc nôn không hiểu ngược lại nhường thời khinh khinh càng thêm tức giận nhưng cũng phỉ nhổ chính mình nghĩ đến nhiều này nam nhân thần kinh cũng quá đại điều như thế mạo phạm nàng các người khác nàng đã sớm một t r ư ở n g t r ụ đi qua thỏa thỏa nhi vỡ thành bù nọc bi lở vệ l ì đòi ổ